76. Nỗ lực. Chỉ có một cách duy nhất để cải tạo xã hội là tất cả chúng ta, mỗi người phải tự cải thiện mình. Để điều này xảy ra, bạn cần làm chỉ duy nhất một điều, cải thiện cái tôi nội tại của mình. Sự cải thiện đời ta và cuộc chiến của ta chống lại cái ác chỉ có thể bắt đầu với sự phát triển tâm linh của mỗi cá nhân. Nếu làm một cuộc thăm dò dân luận, lấy ý kiến của những người được gọi là có sáng suốt về việc chúng ta nên cải thiện đời ta bằng cách nào, thì ta sẽ thấy có một sự bất đồng to lớn trong những câu trả lời của họ. Đến nỗi, nó sẽ cho thấy rằng việc cải thiện cuộc đời người khác là bất khả. Cách duy nhất để cải thiện thế giới này là thông qua sự tự cải thiện của chính bạn về mặt tâm linh. Thật rõ ràng chúng ta sẽ bị đánh bại trong cuộc sống thể xác của mình và chúng ta sẽ phải chết. Chúng ta thấy điều này với chính đôi mắt và trí năng của chính chúng ta. Đây là quy luật của thế giới mà thượng đế mong muốn. Bất kẻ nào hiểu điều này sẽ ngừng đấu tranh cho những thành quả của cuộc sống thể xác mình và dành nhiều nỗ lực hơn cho cuộc sống tâm linh. Chú già cải thiện cái tôi nội tại của mình. Đây cũng là tư tưởng của các cuộc hiền nhân, muốn cải tạo xã hội, trước hết phải cải tạo bản thân mình, muốn cải tạo bản khác, phải cải tạo cái tôi nội tại của mình. Người nhớ đến những ý tưởng của Khổng Tử, tu nhân để gia trị quốc bình thiên hạ. Như vậy, muốn bình thiên hạ, trước hết phải bắt đầu bằng việc tu thân. Một chân lý đơn giản và xưa như trái đất. mà đã mấy ai